Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bởi vì ban đầu nàng đã giữ lại, lại một lần nữa quét dọn lại mua thêm một ít đồ dùng hàng ngày cùng với thức ăn, phòng nhỏ lại ấm áp lại. Mặc dù tất cả đều đơn giản như vậy, ngay cả cũng có thể dùng từ đơn sơ để hình dung, nhưng nàng lại cảm thấy rất là hạnh phúc. Nàng chưa từng thỏa mãn giống như bây giờ. Cùng ở bên cạnh nhau, hàng ngày nhìn hắn đã cảm thấy tất cả đều là không quan trọng. Mỗi chút là nàng biết, hắn cũng cảm thấy vô cùng, vô cùng hạnh phúc từ trong mắt hắn nàng cũng biết chân mày hắn không còn trao lại nữa không còn dáng vẻ mệt mỏi cơm thở nổi cho nên hắn nghĩ hy vọng hắn một lần nữa tỉnh lại vẫn là lui y không cần thiết nữa nàng không cần một nam nhân vạn người mê chỉ cần một người tần ông thuộc về nàng nhưng nàng cũng sẽ như cũ tôn trọng ý nghĩ của hắn hắn muốn làm gì thì nàng đều sẽ không có ý kiến miễn cưỡng trở lại bên cửa phòng tương từ tuyên nhẹ nhàng ngáp mang theo nụ cười nhìn nam nhân đang ngồi sát bên cạnh cửa sổ phòng khách nho nhỏ. Ánh mặt trời sáng sớm nhu hòa xuyên qua cửa sổ thủy tinh, dài trên toàn thân của hắn. Mái tóc đen mềm mại như dính vào một tầng kim sắc chói mắt. Ánh mặt trời cũng nhộm đầy nét mặt tuyệt đẹp kia, mà hắn nhưng lại hồn nhiên bất sắc cúi đầu ở trên một quyền vờ mắc ngoắc vẽ, hơi mất máy môi. Nàng cười khẽ, chỉ cần khi hắn nghiêm túc thì cánh môi sẽ như vậy là cực kỳ mê người. Nàng cũng không có quấy chảy hắn Chỉ là lặng lặng lặng Nhìn hắn coi như là thời gian dừng lại vào thời khắc này Nàng đều là tình nguyện. Chợt người nam nhân kia buôn bước xuống Nâng lên một nụ cười vô cùng trói mắt Giờ tay lên có vẻ cao hứng vô cùng Hắn quay đầu lại nhìn thấy nàng Tự hồ như là rất vui. Tiểu tiền à em đã tỉnh rồi sao Ừ um, Anh làm cái gì mà nhập thần như vậy Lạ Linh cảm tới viết một ca thúc Thường tử huyền có một chút kinh ngạc Nàng tự hồ chưa bao giờ biết hắn sẽ viết nhạc. Trời kia coi như là rất bận, muốn viết cũng không có thời gian. Chỉ có một chút thỉnh thoảng sợ lại một vài bài hát, thỉnh thoảng một mình một chút. Diệp Tường hạo ôm nàng, tựa vào bên tay nàng mà hôn khe khẽ. Vậy thì em có thể nghe được một chút không? Nàng rất là không thể chờ đợi được nha. Dĩ nhiên là có thể rồi. Toát ra một nụ cười dịu dàng, diệp tượng hạo dơ lên, khiến cho thường tử tuyền cũng có thể thấy được lời nhạc ở trên cuốn vừa. Một hồi lâu sau giọng nắt hấp dẫm mê người Từ trên môi hắn bắt đầu tuôn ra Hạnh phúc chính là khi em cười Nụ cười của em bao phù toàn bộ tâm hồn anh Khi em đau, hãy tựa vào vai anh Anh sẽ là điểm tựa cho tinh thần của em Hạnh phúc chính là khi chúng ta kiên trì Chúng ta thật lòng yêu nhau Đừng bỏ lỡ quá khứ, tương lai hay là hiện tại Hạnh phúc bởi bây giờ có em ở bên cạnh anh mỗi ngày Mỗi phút, mỗi giây Có em tất cả đều làm ngọt ngào, bởi vì có em bên cạnh, nên anh mọi nơi ở trên thế giới này đều là cánh hoa hồng, rời màu của hạnh phúc. Hạnh phúc là chia sẻ, chỉ cần quý trọng hiện tại, sẽ có nó rất là dễ dàng, chỉ cần hai chúng ta yêu nhau, hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của anh. Đây là một ca từ dòng điệu rất nhẹ nhàng, rồi những hàng chữ tràn đầy sự vui vẻ mà nàng lại khóc, nghe, nghe lệ của nàng giống như là nước lũ tuôn ra vậy. Không biết từ khi nào hắn đã ngưng tiếng hát mà hôn lên lệ của nàng cười. Đương ngốc mà, rõ ràng là một bài hát rất lãng mạn. Em biết, nhưng là không thể nào nhịn lại được. Nàng có rút ở trong vòng tay ấm áp của hắn. Không biết là mặt trời ấm áp hay là hắn ấm hơn. Nàng chăm chú nhìn hắn. Bài hát này tên là gì vậy? Chưa có tên, em cảm thấy nó tên là gì. Nàng nhìn hắn một hồi lâu rồi mới nâng lên cánh môi. Chỉ là muốn nói cho em. Sao hả? Nàng cười, không hề nói gì nữa. Chỉ là đưa tay lên, với chặt lấy cái gáy của hắn rồi kéo xuống thiết ta hôn hắn. Thật là sâu, quyết định chủ ý muốn đem hắn hôn đến choáng vắng đầu óc. Chỉ là muốn nói cho anh biết. Hạnh phúc, anh chính là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời em. Nếu như muốn nói lời này chính là cuộc sống như vậy, thì còn có cái gì là khiến cho nàng lo lắng đây? Đó chính là hắn, không có chạm qua nàng nữa. Hắn luôn cho rằng, Hắn đối với nàng yêu cầu dục vọng quá nhiều. Chỉ cần ở bên người nàng, hắn nên không thể không chế được muốn nàng, muốn cùng nàng ăn ái. Cho đủ là ban đầu hận hắn bài xích hắn, hắn vẫn là bá đạo như cũ muốn nàng. Mà bây giờ thế nhưng hắn lại không thể giải thích được, lại ngoan ngoãn như vậy. Mỗi ngày vào buổi tối, bọn họ chen trúc tại căn phòng nho nhỏ ở trên rừng đơn màn ngủ, Lại cảm giác, so với chiếc giường kinh sai thoải mái, càng thêm an tâm. Hắn ôm chặt nàng, có lúc sẽ hôn nàng, Có lúc sẽ ở bên tai nàng nói nhỏ một ít lời dịu dàng, rồi sau đó là nói chuyện cười, rồi sau đó lại mơ mơ màng màng mà ngủ mất, còn không có cái gì khác cả. Nếu như trước kia, khi có người nói cho nàng biết, Diệp Tường Hạo sẽ có lúc nghe lời như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net